Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện hoa quen thuộc được phát trên kênh xóm truyện ma Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Thiên thượng Ngày hôm nay thì Thiên thượng sẽ trở lại với một câu chuyện có tựa đề ngải oán lằn nghiệp Sau đây thì mời quý vị chúng ta cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé Bà ơi cố lên đi, cố lên đi bà, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn mà. Bà cố gắng thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, sẽ không sao rồi. Có tôi ở bên cạnh bà rồi đây. Tôi... tôi, tôi sắp không chịu được nữa rồi. Ông ở lại, chăm sóc các con giúp tôi. Tôi... tôi xin lỗi... Trong một căn biệt phủ rộng lớn, người đàn ông đầu tóc rủ rượi, mặt lắm lem, lẫn vào đó còn có cả máu. Nhưng đó không phải là máu của ông ta, mà là của một người đang nằm ở trên giường, một người phụ nữ đã sắp rời khỏi cõi đời. Xung quanh, tiếng mấy đứa con khóc nghẹn, quỳ thụp ở một góc. Người đàn ông ngồi sát bên cạnh, chỉ còn biết nắm chặt tay của vợ mà nghẹn ngào, cố giữ người phụ nữ Đã đi cùng mình suốt những năm tháng còn trẻ Đến tận ngày hôm nay Nằm liệt ở trên giường Người phụ nữ đã không còn chút sức lực nào Có lẽ bà đã biết số phận của mình là gì Không còn có thể cố gắng thêm được nữa Cả cơ thể của người đàn bà ấy Đã gầy tóp như người chết đói lâu năm Lắm người không biết Mới nhìn vào còn tưởng Bà đã bị bạo hành Cho tới mức thành ra thế này Nhưng sự thật không phải như vậy Người phụ nữ trở nên như thế là vì bị ngải hành, một loại ngải cực kỳ độc ác và giả mang. Nó hành hạ con người cho đến muốn chết đi ngay lập tức. Nhưng tàn nhẫn ở chỗ, bà có muốn chết cũng không chết được mà phải chịu đựng nỗi đau đớn do ngải hành từ ngày này qua tháng nọ. Đến hôm nay khi cơ thể đã hoàn toàn kiệt quệ thì mới có thể chết đi như đúng ý nguyện. Tại sao bà lại bị người ta hãm hại, nặng nề tới mức như vậy? Và ai là kẻ đã làm ra chuyện này? Sao có thể rắp tâm đến mức tàn độc, không còn chút tính người? Người đàn ông nắm chặt tay vợ, cho đến khi bà trúc hơi thở cuối cùng thì mới buông ra. Ông đứng dậy, lững thững đi ra ngoài. Gương mặt từ đau buồn dần chuyển sang một giá thức giận tột cùng. Nhìn đám người đang dây trước cửa nhà mình mà gầm lên. Các người, tất cả các người, tất cả đều phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc này. Các người có còn phải là con người nữa hay không? Tại sao lại hại gia đình tôi đến mức như thế này? Dẫu tôi có làm gì để các người làm ra cái việc tàn ác như thế chứ? Người đàn ông nói bằng giọng đầy sự căm phẫn. Xong đám người trước nhà vẫn không có chút biến sắc, nghiến răng mà đáp lại. Là vì sao hả? Cả nhà các người con không biết hay sao Bà ta đáng chết Kể cả ông Và đám con cái của ông đều đáng chết Hôm nay không có ai được sống cả Dốn dĩ cả nhà đều phải chết Vì cái thứ ngại đó Đáng tiếc chúng tôi không đủ khả năng để làm như vậy Nhưng dù thế nào Thì hôm nay cả nhà của ông Chẳng ai có thể sống sót được cả Người đàn ông càng lúc càng trở nên tức giận Đôi mắt đậm nước Toát ra một nỗi căm thù Với đám người trước mặt Miệng cười lên ngạc nghẽo, rồi gần từng chữ. <cười> ác hả? Chúng tôi ác hả? Vậy hôm nay các người dồn cả nhà vào chỗ chết, thì không phải là chuyện độc ác. Các người vẫn coi mình là người tốt, là anh hùng. Thật nực cười. Tốt, tốt thôi. Các người muốn chúng tôi chết. Chắc chắn hôm nay, chẳng ai có thể sống sót nổi tay đầy, ông ta rút ra một con dao, đã thủ sẵn trong người, đâm mạnh vào bụng của mình rồi rút ra. Máu từ bên trong túa ra đầm đìa, bắn lên cả mặt của đám người, khiến họ rùng mình lùi lại. Họ đưa ánh mắt sợ hãi, nhìn người đàn ông đã điên cuộn ở phía trước. Người đàn ông rút con dao ngắm máu ra, đưa lên trước mặt nhìn chầm chầm, miệng nhoẻn ra cười. Hai chân đổ gục quỳ rạp xuống, vì không thể đứng dững. Nhìn đám người bằng ánh mắt cực kỳ tàn độc. Ông thốt ra từng lời cuối cùng. Tất cả các người, tất cả các người đều phải chết. Ta quyền rỗ tất cả các người bằng chính máu của mình, bằng chính mạng sống của ta. Ta nguyện dâng hiến bản thân cho ngãi. Thứ ngãi mà chính các người đã yểm vào gia đình này. Sau khi ta chết đi, đúng một trăm năm nữa, tất cả những kẻ có máu mũi, liên quan đến những người có mặt ở đây ngày hôm nay kể cả những kẻ sống ở trong ngôi làng này đều phải chết đều phải trả giá cho những gì các người đã làm không một ai được sống sót cả 100 năm nữa khi một người đàn bà chết sẽ là điểm khởi đầu cho tất cả tội nghiệp đó là sự trả thù của ta cả ngôi làng này sẽ chìm trong máu đỏ. <cười> Ông ta nói xong và cười như điên dại Rút ra thêm một lá bùa Cắm vào lưỡi dao Và tiếp tục cắm sâu vào bụng của mình Rồi cục xuống Trước sự bàn hoàng của đám người đang run rẩy bên ngoài cửa Bên trong nhà Mấy đứa con của ông ta chạy ra ngoài Thì đã thấy bố của mình gục trên dũng máu Chúng oa khóc lây ông dậy Nhưng đã muộn Đám người kia thức kinh Khi thấy người đàn ông tự sát ngay trước mặt mình nhưng cũng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh nhìn đám con cháu của ông ta bằng những cặp mắt đầy tàn nhẫn họ bắt đầu bước tới bộ dáng đầy đáng sợ khiến mấy đứa trẻ phải dội lùi lại miệng cầu xin được tha mạng không ai để tâm họ túm lấy mấy đứa trẻ rồi trói lại kéo vào trong nhà rồi châm lửa ngôi nhà rộng lớn màu chóng bị bắt lửa và bùng lên ngọn lửa đỏ trong đêm tối Như một con hổ đang dùng giấy Tiếng lửa dội như gầm thét Ngọn lửa ấy Đang thiêu rụi tất cả Thiêu rụi cả sự sống Của những đứa trẻ vô tội trong một gia đình Thế nhưng ở bên ngoài Đám người lạnh lùng Vẫn trơ mắt đứng nhìn Thậm chí còn nhếch miệng cười Khi thấy ngọn lửa bao trùm cả ngôi nhà ấy Thế nhưng Vì đâu đến nông nổi ngày hôm nay Chỉ có đám người ấy mới biết Chỉ có một điều Trong họ dường như cũng chẳng phải là người nữa Đó là những con quỷ giết người Và dùng hận thù Để biện minh cho sự tàn ác của mình Dân làng cứ thế Đứng nhìn ngọn lửa thiêu rụi Ngôi nhà rộng lớn Chờ cho đến khi tiếng gào thét Của mấy đứa trẻ bị trói bên trong tắt hẳn Chỉ còn lại tiếng lửa hừng hực Ngôi nhà bắt đầu đổ sụp Thoáng chốc Chỉ còn lại một đống đổ nát Nhưng xen trong những âm thanh ấy Có người đã cảm nhận sự ớn lạnh khi ngẹp dằn chặn tiếng nói Một trăm năm nữa, khi một người đàn bà chết đi Đó sẽ là điểm khởi đầu cho tất cả các tội nghiệp Những kẻ có máu mũ có liên quan đến những kẻ có mặt ngày hôm nay Đều sẽ phải trả giá Cả ngôi làng này sẽ phải nhớ một màu máu Đó chính là sự trả thù của ta <cười> những kẻ nghe thấy tiếng nói văn vẳn lẫn vào trong ngọn lửa kia Đều phải sợ da gà Không còn bình tĩnh thêm được nữa Mà quay lưng bỏ chạy Ngọn lửa lụi tàn Cướp đi sinh mạng của cả một gia đình Chỉ trong tích tắc Chỉ còn lại những đốm lửa nhỏ Còn đang leo lắc Mùi khét bốc lên nồng nặc, Cũng là lúc dân làng bỏ về hết Chẳng ai còn muốn bận tâm đến nơi này thêm lần nữa Bên trong đóng đổ nát đã bị thiêu rụi Chúng tách thành những mảnh nhỏ Rồi rơi xuống đất Để lộ ra một xác người Đã hoàn toàn biến dạng Không thể nhận ra đó là ai Cả cái xác bị thiêu cháy Mùi khét bốc lên Trên gương mặt Đôi mắt đang nhắm tịch Bỗng mở bừng ra Như ai oán Mãi cho đến khi bị tấm gỗ cháy đè lên Thì hình ảnh ấy mới biến mất Mãi về đêm Thì ngọn lửa cuối cùng cũng bị dập tắt Chỉ còn lại khói bốc lên nghi ngút, Hòa chung với mùi khét Trôi theo cơn gió trong đêm kinh hoàng của tội ác Đã một trăm năm trôi qua Kể từ cái đêm kinh hoàng ấy Giờ đây ngôi làng đã thay một màu áo mới Con người trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn Đường làng rộng rãi thoáng đẳng Con người cười cười nói nói Có vẻ như họ đã quên hết Những gì đã xảy ra Cách đây 100 năm Đúng thật là như vậy Trong làng hiện tại chẳng còn mấy ai Nhớ về câu chuyện đẫm máu ấy Họ đã quên Hoặc là không ai muốn nhắc tới Họ không muốn con cháu của mình biết về nó Họ coi đó là việc sống để bụng Chết mang theo Chính vì vậy Trong làng giờ chỉ còn một vài người biết Còn đâu chỉ xem đó là một lời đồn Không có căn cứ Chuyện về cái chết của cả gia đình năm xưa Truyền lại rằng Đó chỉ là một vụ quả hoạn dân làng có tìm cách giúp Nhưng không kịp Những gì người sau biết đến Cũng chỉ có vậy mà thôi Đã qua trăm năm Lớp người khi ấy đều đã lần lượt qua đời Thế hệ sau cũng đã lớn Tuy nhiên họ không biết chính xác Những gì đã xảy ra Tất cả chỉ được nghe qua lời kể Và hầu như ai cũng kể lại rằng Đó là một vụ cháy vô cùng thảm khốc Gia đình kia trước đó có người làm nghề thầy bùa chuyên làm ra những chuyện độc ác để hại người Nên mới phải gánh nghiệp nặng tới mức chết cháy trong nhà Trong số con cháu sau này được sinh ra Một số được chính cha mẹ kể lại rằng Đó không phải là một vụ cháy Mà là một vụ trả thù của dân làng Chuyện năm xưa cũng là do dân làng cho rằng Người đàn ông kia quá cao tay Luyện ra những thứ ngãi mạnh hơn cả họ Dân làng coi đó là một sự đe dọa Và cuối cùng những tâm phóng hỏa Thậm chí trước đó Còn bỏ ngãi người vợ của người đàn ông kia cho tới chết Còn về việc Tại sao những người này lại nói ra sự thật Với con cái của mình Là bởi vì đêm hôm ấy Khi ngôi nhà vừa bị thiêu rụi Họ đã nghe thấy những lời nguyện rủa, Những lời trước khi cả đàn ông tự sát Bằng con dao của mình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 Họ cũng chẳng dám rời khỏi ngôi làng này Vì họ còn chẳng biết mình có bị bỏ ngãi hay không Nếu như bỏ đi Có khi lại rước quả vào thân Vì bị trả thù Ngôi làng nhìn bề ngoài có vẻ yên bình Nhưng sự thật bên trong Là hầu như nhà nào cũng có nuôi ngãi Dù ít hay nhiều Đã 100 năm trôi qua Những người biết về lời nguyện đó Không nhiều lắm Phần gì không được nói ra Phần lời kể qua dài thế hệ Thì sẽ chỉ còn là những lời đồn đại Chẳng còn ai xác thực được Nó có thật không Đầu đó những kẻ để tâm tới nó Mới nhận ra rằng Trong 100 năm đã trôi qua Và năm nay chính là thời điểm Nó ứng nghiệm Lời nguyện rủa ấy có thực sự tồn tại hay không Thì sớm hay muộn Tất cả đều sẽ rõ Trong một ngôi nhà lúc xế chiều Một gia đình nhỏ đang ngồi ăn uống cùng nhau Người con trai cất tiếng hỏi Khi nhớ đến lời nguyện của làng mình Hai vợ chồng khá lớn tuổi dần đũa Khẽ nhìn nhau Rồi hoang mang nhìn con trai Nhìn cả hai có phần tái mặt Người thanh niên cất giọng Bố mẹ có tin vào lời nguyện đó không? Mấy hôm nay con có nghĩ tới chuyện này Nên thấy nồng nao trong người Chẳng biết gì sao cả Bố mẹ cũng không biết nữa Lời nguyện đó có thật sự tồn tại hay là không? Bố mẹ cũng không dám chắc Tất cả những gì được biết Chỉ là do ông bà của các con kể lại Nên nghe sao thì biết vậy thôi Nhưng thời gian đã cả trăm năm Ai biết được khi ấy chuyện gì đã xảy ra Chỉ biết khi ông bà các con kể lại Thì vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng Không có chút nào Thể hiện đó chỉ là một câu chuyện đùa Và lý do họ nói ra Là bởi vì bản thân luôn bị giằng giật đêm đêm nghe thấy giàn vắng bên tai lời nguyện rũa ấy Chỉ đến khi nói thật cho con cháu của mình Thì mới cảm thấy nhẹ nhàng chứ không nghe thấy những lời đó nữa Trong làng mình có lẽ vẫn còn vài người biết về sự thật ấy Nhưng đó liệu có phải là sự thật không á Thì cũng chẳng ai biết Chỉ biết các con và cả bố mẹ Đều không được đem chuyện này đi nói lung tung Vì đó là lời sấm của ông bà kể lại Nếu như không muốn gia đình mình bị gặp họa, Nhậm và cô em gái tên là Liễu gật đầu Từ nhỏ nghe về câu chuyện này nhưng lần nào cũng được dặn tuyệt đối không được nói với ai vì họ chẳng biết đêm ấy ai là người đã nghe được lời nguyện rủa của người đàn ông đã chết. Lúc ấy quá sợ hãi nếu nói ra có thể bị dân làng ám hại vì truyền lại câu chuyện mà họ đã muốn giấu đi. Nói vậy thì nếu như năm nay lần mình có một người phụ nữ chết thì đó chẳng phải là đúng theo lời nguyện ấy rồi sao? Ông Hạnh gật đầu Ông cũng nghĩ như vậy Ông nói Đúng vậy đó Nhưng từ đầu năm tới giờ Làng mình chưa có ai chết cả à, Mong là không có chuyện gì Cả gia đình gật đầu Xong mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng Nhậm nhìn ra ngoài bầu trời tâm tối Mày đèn đã từ đâu kéo đến sấm chớp bắt đầu nổi lên Làm anh ta cảm thấy hoang mang Dường như Điểm chẳng lành đã bắt đầu tìm đến nơi này Liệu lời nguyện ấy có thực sự xảy ra hay không Hay tất cả chỉ là một câu chuyện được kể lại Nửa đêm gần dậy sáng Bà Hạnh đang ngủ say thì bỗng giật mình tỉnh dậy Sau một giấc mơ kỳ lạ Một giấc mơ quá đổi kinh hoàng Khiến bà toát cả mồ hôi Mắt đảo xung quanh vì sợ hãi Trong căn phòng tối Chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng hắt vào Khi mây đen đã kéo đi Bà Hạnh thấy lờ mờ ở bên ngoài tấm màn Có một dáng người đang đứng Kẻ đó đứng im như là pho tượng Giống đã sợ hãi Nhìn thấy dáng người ấy Càng khiến bà Hạnh kinh hãi hơn Vì sau tấm màn Là một cái bóng đen mờ đục Mang hình dáng của một con người Lý trí của bà cũng trở nên hỗn loạn Chẳng nghĩ được gì Bà ấp úng cất tiếng Ai? Ai ở đó vậy? Ông Hạnh hả? Là ông có phải không? Không có tiếng trả lời. Bà Hạnh rượt nhớ ra và mò tay sang bên cạnh giường xem chồng mình có còn nằm đó không. Nhưng ông vẫn còn nằm đó. Vậy bóng người đang đứng sau tấm màn là ai? Bà Hạnh khiếp hải, cố lay người ông dậy. Nhưng có lay thế nào, ông Hạnh cũng chỉ nằm im. Bà quay lại thì chỉ thấy chồng trùm chăn kính cả người, không nhìn thấy được mặt. Xong khi ngó sang phía dưới giường, bà Hạnh cảm thấy cái bóng đèn đã đến gần hơn so với ban nãy. Bà khiếp đảm. Bóng đèn hoàn toàn im lặng chẳng trả lời, nó chỉ từ từ tiến gần hơn, áp sát vào tấm màn. Bà như đứng tim, khi thấy tấm màn bị giật lên và dáng người kia hoàn toàn xuất hiện. Bà Hạnh hét lên kinh hoàng. À, bà làm sao vậy? Tôi đây mà. Bà bị sao vậy?" Nghe thấy giọng của chồng Nhưng bà Hạnh vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh Phải đến khi ông Hạnh dội tháp đèn lên Chiếu sáng cả căn phòng Gương mặt hiền từ của ông Mới giúp bà bình tĩnh hơn được một chút Đặt tay lên ngực Bà thở hồng học Bà nói Là, là ông đó hả Ông đi đâu về vậy Tự nhiên cứ đứng yên ngoài mạng Làm tôi sợ muốn chết đi được Tôi đi vệ sinh chứ đi đâu Tôi vừa mới vào tức thì Bà nói cái gì vậy? À, rõ ràng. Tôi thấy ông đứng ở đó từ nái tới giờ mà. Nhậm và Liễu cũng đã chạy sang. Xem có chuyện gì. Cả hai chỉ ngồi im. Lắng nghe bố mẹ. Ông Hạnh bây giờ lắc đầu. Không. Tôi vừa vào thì mở mạng lên. Là bà đã hét toán cả lên rồi. Kiếp chết tôi mất. Sợ cái gì mà dữ vậy? Không. Rõ ràng lúc nãy Tôi đã thấy như thế mà Không có nhầm được đâu Với lại lúc ấy tôi còn quay sang kiểm tra Lúc ấy tôi mò sang Xem ông còn ở đây không Thì rõ ràng Tôi thấy ông còn nằm bên cạnh mà Nếu như vậy thì Lúc đó tôi mò trúng ai vậy Chắc bà mò trúng cái chăn Chứ có ai đâu Sợ quá cho nên bà nghĩ đó là tôi đó Đây nè Nó còn cuộn lại thế này Thì bà nhầm cũng phải thôi Bà Hạnh nhìn cái chăn trong tay chồng Đúng là nó đang bị cuộn lại Nếu chỉ mò trúng Và nhìn sơ qua trong bóng tối Khiến bà còn tưởng đó chính là ông Hạnh Xong vẫn không giải thích được Bóng người kia à, Đúng rồi à, Là do tôi mơ Tôi mơ thấy cái này đáng sợ lắm Kinh lắm ông à Thế bà mơ thấy cái gì Kể lại tôi nghe xem nào Cơ thể bà rung lên bần bật. Bà nhớ lại những gì mình đã thấy trong mơ, rồi kể. Lúc nãy tự nhiên, tôi thấy mình đứng trước cửa nhà. Tôi thấy ngoài đường toàn là máu thôi ông à. Không biết máu ở đâu ra mà nhiều lắm. Tôi hãi quá mới chạy vào trong nhà. Thì tôi lại thấy... Tôi... tôi... tôi thấy mình... tôi... tôi thấy mình chết rồi. Ông Hạnh hãi đến mức tay không thể nắm chặt tay vợ nữa. Ông buồn thỏng, mắt căng ra, người run rẩy hỏi tại sao. Tôi không biết nữa. Tôi chỉ thấy ông và hai đứa nó đang khóc. Còn tôi thì nằm ở trên giường. Xung quanh tôi toàn máu thôi. Rồi nhãn bầu đầy kính. Kinh lắm. Trời đất ơi tôi sợ quá ông à. Chẳng lẽ tôi chết như vậy thật sao? Không có phải đâu. Không phải như vậy đâu mà. Tôi sợ quá. Nếu không phải như thế, thì sợ tôi lại mơ kinh khủng đến vậy được chứ. Cả đời tôi có bao giờ mơ thấy ác mộng đáng sợ như thế đâu. Không có chuyện gì đâu. Với lại người ta báo, sinh giữ tử lành còn gì. Ý là nếu mơ thấy người chết thì đó là điểm tốt, còn mơ thấy sinh nở thì mới là điểm xấu. Không biết thế nào, nhưng ông bà ta từ xưa truyền lại, thì ác cũng phải có cái đúng chứ. Tuy vẫn chưa hết quan mang Nhưng bà Hạnh dịu đi khi nghe ông nói Nhậm và Liễu thay nhau trấn an mẹ Để bà có thể tiếp tục an tâm đi ngủ Bà Hạnh trước giờ thích nằm ở ngoài Nhưng giờ bà không dám nữa Vì sợ sẽ lại nhìn thấy bóng người phía sau tấm màn. Biết vợ sợ Ông Hạnh cũng chịu theo Ông nằm ngoài Còn bà nằm quay mặt vào bên trong dách Người vẫn hơi rung lên Mỗi khi nhớ lại giấc mơ Và cái bóng đen lúc nãy Bà Hạnh nhắm mắt lại Cố gắng bỏ qua suy nghĩ Về lời nguyện ấy Còn ông Hạnh tuy nói là vậy Nhưng ông cũng đã nhận ra cái điểm này Nhớ lại vợ mình đã kể Bà mơ thấy cả con đường trong làng nhuốm máu tươi Đó chẳng phải ứng với việc Cả làng phải nhớ màu của máu sao Bên cạnh đó Việc bà Hạnh nhìn thấy mình đã chết Lại ứng với lời nguyện ấy rất rõ Đó là khi một người đàn bà chết đi Đó sẽ là điểm khởi đầu Của tất cả tội nghiệp Nghĩ đến đây Ông Hạnh bất chợt rung lên Cho rằng do mình quá sợ hãi Tuy nhiên ông đã lầm Vợ của ông chỉ ngay hôm sau Đã đổ bệnh Nằm liệt giường, Thần sắc tái nhật Nhìn như một người sắp chết Có mời thầy đến khám thế nào Cũng không ra bệnh Không những vậy Cơ thể của bà còn bốc ra một mùi cực kỳ khó chịu, khiến người bình thường chẳng ai muốn đến gần. Có người còn ngất đi ngay lập tức khi sang thăm bà và gửi thấy cái mùi này. Mùi hương thoát ra từ người bà, không chỉ bốc ra nồng nặt trong nhà, mà nó còn lan ra khắp làng, khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Chính vì như thế, ông Hạnh đành phải để bà nằm ở trên gác. Khi ấy mùi hôi mới bị ngăn, không bay ra ngoài được. Con cái và ông Hạnh ngày ngày đem đồ lên để chăm sóc cho bà. Đã 2 tháng, kể từ ngày bà đổ bệnh. Lắm người cũng đang nghĩ bà bị bỏ ngãi nên mời thầy về kiểm tra. Tuy nhiên cũng không có kết quả. Bà vẫn chỉ ốm nằm liệt giường không đi lại được. Cơ thể dần trở nên kiệt quệ, có lẽ khả năng sống là rất thấp. Bà Hạnh chỉ nằm liệt một chỗ, không hề tỏ ra đau đớn, vẫn ăn uống bình thường, nhưng không nói hay tắm rửa gì được. Cơ thể thì càng ngày càng gầy đi, chỉ còn như một khung xương. Tóc đã rụng đi gần hết và chuyển sang màu trắng đen lẫn lộn. Lúc bà mới bị, cả nhà cũng buồn bã lắm. Gần như chẳng ai còn sức sống Nhưng về sau Cũng phải tự trấn an mình Gượng dậy tỏ ra mình tươi tắn Để mong bà Hạnh không bỏ cuộc Chờ ngày khỏi bệnh Sống với chồng con Nhưng hiệp vọng Vẫn chỉ là con số không Đã quen với chuyện này Hàng ngày Ông Hạnh và hai đứa con Vẫn sinh hoạt ở dưới Và thay nhau lên để chăm sóc Còn bình thường sẽ để cho bà nghỉ ngơi lấy sức Chiều hôm ấy, ông Nhậm có việc ra ngoài. Ông Hạnh thì làm lặt giặt ở sau giường, cho đến muộn vẫn chưa vào. Giờ con gái út thay mình vào chăm cho bà Hạnh. Cô liền lấy cái chậu, đổ nước sạch và đem theo một cái khăn sạch đi lên. Liễu bước vào trong, giờ đặt chân lên cầu thang, thì cô đứng khựng lại, giật mình vì nghe một tiếng da đập ở trên gác. Liễu bất giác ngước nhìn lên trên, trên gác vẫn tối thui. Cô cũng không có nghĩ Đó là tiếng động do mẹ mình tạo ra Vì bà đã nằm liệt suốt hai tháng này Người nằm một chỗ Thì sao có thể làm được gì Còn chưa kịp nghĩ xong Trên lầu lại gian lên mấy tiếng bước chân Hệt như âm thanh ban nảy Nhưng Ai là người đang đi ở trên gác Chẳng lẽ đó là bà Hạnh sao Nghĩ tay đầy Liễu lại có chút mừng rỡ Dội đi lên cầu thang Cô nghĩ rằng Mẹ mình đã hồi tỉnh và đi lại được. Nhưng khi lên đến nơi, trong góc bà Hạnh vẫn nằm im lặng ở trên giường, không hề thay đổi tư thế. Không hiểu sao vừa rồi còn nghe tiếng chân. Nhưng khi lên tới nơi, lại thấy bà nằm im một chỗ. Liệu cố gắng bình tĩnh, tiến lại thì thấy bà Hạnh còn đang nhắm mắt ngủ. Cô gọi mẹ dậy. Liệu có phần sợ hãi? Bà Hạnh nghe thấy tiếng con gái thì liền tĩnh chớp chớp mắt như muốn trả lời Đúng là bà giờ mới ngủ Chứ không hề thức Điều ấy khiến cho Liễu hoang mang Cô hỏi mẹ về tiếng bước chân khi nãy Bà Hạnh không thể lắc đầu Nên chỉ đáp lại Bằng cách liếc mắt sang hai bên Liễu hiểu ý Rồi bàn tay của cô run rẩy Khẽ liếc nhìn khắp căn phòng trên gác Chẳng có ai ở đây Ngoài cô và mẹ cả Vậy tiếng động đó là của ai? Không muốn làm cho mẹ sợ Liệu phải cố tỏ ra bình tĩnh lau người cho bà và thay bộ đồ mới Xong cô đi xuống dưới nhà Sự hoang mang bây giờ mới hiện rõ ở trên gương mặt Lúc nãy cô không thể nào chỉ là nghe lầm được Những tiếng chân ấy cực kỳ rõ ràng Cô kinh hãi nổi hết cả da gà Đứng chắc chân tại chỗ Mãi cho đến khi có bàn tay đặt lên vai Thì mới giật mình hét lên Quay ra sau Liễu nhận ra Đó là nhậm mới đi đâu về Sau khi lấy lại bình tĩnh Liễu bỏ đồ sang một bên Kéo tay anh trai ra cửa Liết nhìn chung quanh Rồi kể Có cái này Anh từ từ hãy nói với bố Nhưng mà Lúc nãy em định lên với mẹ Thì em nghe thấy có tiếng chân ở trên đó ừ. Lúc đó đầu của em nghĩ là Mẹ khỏe lại rồi Nhưng mà lên thì Mẹ vẫn nằm liệt ở đó Em sợ quá Chuyện này nó cứ thế nào ấy Vậy chắc là mẹ khỏe rồi đó Không Mẹ vẫn vậy Với lại Từ lúc em nghe tiếng chân và chạy á, Thì nó nhanh dữ lắm Vậy mà Lúc em đi lên thì chẳng thấy ai Mẹ thì vẫn nằm im trên giường nhưng tiếng chân đi lại em nghe rõ lắm không có nhầm đi đâu được anh vậy cho có khi con mèo hay chuột bỏ chạy trên đó cũng nên không được rồi anh phải dọn dẹp lại nếu không để mẹ trên đó sao được không không có phải đâu cái tiếng chân em nghe thấy không phải là của mèo chuột gì hết đó rõ ràng đó phải là tiếng chân người nhà mình ở đây xưa giờ âm thanh đi lại trên gác nghe là biết Đó không thể là tiếng chân của mấy con vật đó được Cả hai hoàng mang nhìn lên trên gác May mà lúc ấy Có đèn dầu do Liễu thắp sáng Nên bớt đi phần kinh dị Nhưng hai người không tránh khỏi sự sợ hãi Lúc này Ông Hạnh đi vào Thấy hai anh em to nhỏ cái gì đó với nhau Liễu kể lại cho bố nghe Ông ngay lập tức Đưa bà Hạnh xuống phòng ngủ Mùi hương trên người bà Lại phản phất và bay ra ngoài Ông Hạnh biết, rồi sẽ có người qua đây hỏi chuyện, nhưng trước mắt phải đẩy bà xuống dưới này cái đã. Theo lời Liễu nói thì ông thấy thật sự không an tâm lắm. Ông đứng dưới cầu thang mà nhìn, khẽ liếc nhìn lên trên gác. Mặt suy tư nhớ lại những gì Liễu đã kể. Rốt cuộc, ai là người đã đi lại trên đó? Trong nhà ngoài ông, hai đứa con và bà Hạnh đã đổ bệnh nằm liệt giường, thì có ai nữa đâu? Có lúc ông còn muốn tự mình lên gác để kiểm tra Nhưng lại không đủ can đảm Vì chỉ cần đặt chân lên bậc thang Là lại có một cảm giác lạnh buốt Chạy dọc theo sóng lưng Đến khi xuống trở lại Thì nó mới biến mất Đêm hôm ấy khi chuẩn bị đi ngủ Liễu một lần nữa sang chăm mẹ Thì cô chạy sọc ra ngoài Miệng liên tục la hét Ông Hạnh trong phòng còn chưa kịp ngã lưng thì bị tiếng của con gái làm cho bật ngồi dậy và chạy ra ngoài. Nhậm cũng chạy ra xem. Cả hai nếu liễu lại mà hỏi. Cô dừng lại thở dốc, mặt tay mét, cơ thể rung lên bần bật, đưa tay chỉ về trong phòng mẹ mà nói. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ không có ở trong phòng nữa. Ông Hạnh thất kinh. Nhậm cũng không giữ được bình tĩnh nữa, dội chạy tới. Cả hai lao vào trong phòng thì hoang mang tột độ khi chiếc giường trống không. Còn bà Hạnh thì đã đi đâu mất. Với tình trạng của bà, cả ba bố con hiểu rằng bà không thể tự mình bỏ đi đâu được, dò dàng chạy đi khắp nơi để tìm kiếm, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không hay. Tại một căn nhà khác, người đàn ông buôn màng chuẩn bị đi ngủ, thì dừng lại khi cảm thấy bên cạnh mình có một người đang nằm. Chỉ nghĩ đó là vợ của mình Ông ta nằm xuống chứ không hỏi hàng gì Xong tự nhiên cảm thấy lưng của mình lạnh toát Và một luật sát khí ở ngay bên cạnh Kèm theo đó là ánh mắt đang nhìn chầm chầm Đến lúc này ông mới thấy có điều gì đó không đúng Chẳng phải vợ mình hôm nay sang nhà hai đứa con Để ở cùng cô con dâu một đêm hay sao Vậy thì người đang nằm bên cạnh mình từ nãy đến giờ là ai? Ông Tâm khẽ rung rẩy, Từ từ ngoái mặt nhìn sang Cảm giác lạnh buốt từ từ xuyên vào trong da thịt Cho tới tận xương Rõ ràng sau lưng ông ta Có người đang nằm Nhưng chắc chắn Đó không phải là bà vợ của ông Ông Tâm cố trấn an mình Rung rẩy kinh hải mãi Thì ông ta mới quay được người lại Sau lưng chẳng có người nào cả Chiếc giường chẳng có gì Ngoài ông Và cái chăn còn được gấp gọn đặt một bên Ông tầm thở dài, tự trách thầm bản thân. Ông đã bao lần dặn vợ là đừng có xếp chăn kiểu này, lâu lâu đi vào trong bóng tối, cứ tưởng có người đang nằm trên giường. Đúng như ông nghĩ, cũng có ngày phải khép vé như vừa rồi. Nghĩ lại lúc mới lên giường, ông tầm thực sự đã thấy có dáng người nằm ở đó, chỉ là ông đang mãi buồn màng nên không nhìn rõ. Phòng lại khá tối không có gì đáng sợ nữa. ông nhắm mắt kéo chăn trùm lên nằm ngủ. nhưng khi ông vừa nhắm mắt lại, bên thành giường bỗng có một bàn tay thò lên và sau đó là một cơ thể người bắt đầu từ từ trồi lên. ông hạnh và hai đứa con kéo theo vài người hàng xóm đi tìm vợ, nhưng mãi mà không thấy. một lát sau mọi người bất lực trở về nhà. Xong ông nhớ ra một nơi còn chưa kiểm tra Đó chính là trên gác Quả nhiên khi đi lên trên Mọi người há hốc Khi bà Hạnh đã nằm ở trên chiếc giường trong góc Nơi thời gian vừa rồi Bà vẫn hay nằm Ông Hạnh và Liễu Hải đến mức chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ Còn nhậm Có vẻ bình tĩnh hơn Dội chạy tới ngồi bên giường mẹ Ông Hạnh sau một lúc mất bình tĩnh Mới có thể bước tới Ngẹn ngào hỏi Bà ơi Bà lên đây từ lúc nào vậy Bà Bà có thể đi lại được rồi sao Bình thường với những câu hỏi này Bà Hạnh sẽ dùng ánh mắt của mình để trả lời Vì đây là bộ phận duy nhất Trên cơ thể của bà Có thể cử động Nhưng hiện tại thì không Đôi mắt ấy chỉ thao láo nhìn lên trần nhà Không hề có bất kỳ phấn ứng nào Với câu hỏi của mấy bố con cả Phía sau Liễu vẫn đứng im bên cạnh mấy người hàng xóm Cũng đang có mặt Người rung lên từng đợt Cô đưa tay chỉ về phía cánh tay của mẹ mình Mãi mới có thể nói Tay Tay của mẹ Bố ơi Tay của mẹ Ông Hạnh dừng sự nghẹn ngào lại Ngoái ra sau nhìn xem Con gái đang nói cái gì Rồi từ từ nhìn lại bàn tay của vợ mình Ông muốn chết đứng Tim nhảy ra ngoài Khi thấy cánh tay của bà Hạnh Toàn là máu Máu còn tươi rói Đang nhỏ tông tổng xuống nền gỗ Khiến ông Hạnh khiếp día Mới đầu họ còn nghĩ đó là máu của bà Hạnh Nhưng không phải Sau khi rửa đi Thì cả người của bà hoàn toàn bình thường Không hề có vết thương nào Vậy máu ấy từ đâu mà ra Chẳng ai biết được Có hỏi thế nào Thì bà Hạnh cũng không đáp Đám người trong xóm xin phép ra về Không dám nấn ná lại thêm Vì họ đã bắt đầu cảm thấy sợ Có gì đó u ám kinh dĩ trong căn nhà này Và nó đặc biệt phát ra Từ người của người đàn bà Đang nằm liệt giường kia Phần cũng bởi vì mùi hương khó chịu bốc ra từ người bà Nên họ không muốn ở lại lâu Mọi người đã ra về Chỉ còn ba bố con ngồi đó với nhau Trước giường của bà Hạnh Hàng loạt những câu hỏi hiện ra Rốt cuộc thì tại sao Bà lại có thể tự mình đi lên trên này Trong một khoảng thời gian rất ngắn Vì lúc tối Liệu còn ở cùng mẹ Tự nói chuyện một mình với bà Từ khi mới ăn tối xong Mong mẹ mau khỏe lại Xong cô chỉ ra ngoài Chuẩn bị Chỉ một tích tắc thôi Là đã quay trở vào Vậy mà Bà đã biến mất Và mãi đến sau Mới tìm thấy ở trên gác Khi mới biết bà Hạnh ở trên gác Tất nhiên ai cũng vui mừng Vì nghĩ bà đã khỏe lại Và tự mình di chuyển Nhưng khi nhìn thấy tình trạng này Bà Hạnh dù có tỉnh lại Cũng chẳng thể nào tự di chuyển như mọi người đã nghĩ Câu hỏi tiếp theo Chính là máu ở trên tay bà Đó là máu của ai Và từ đâu ra Bà Hạnh đã làm gì Mà máu dính đầy trên cánh tay như thế Tuy nhiên có thắc mắc cũng chẳng ai có thể giải thích được mọi thứ chỉ là một bí ẩn sớm tinh mơ con gà vừa mới gáy vang trong làng thì đã có bóng dáng một người phụ nữ vội vàng đi trên con đường người phụ nữ ấy chính là vợ của ông tầm sau một đêm ở cùng con dâu thì bà tranh thủ về sớm để lo việc ở nhà bà đi khá vội vì trời lúc này hơi lạnh Màu chóng về ngủ thêm một chút Còn dậy chuẩn bị ngày mới Đến khi về tới nhà Liền nhẹ nhàng mở cổng đi vào trong Cửa nhà vẫn mở Chứ không chốt Bà Tâm khẽ kéo cánh cửa Đi vào trong và đóng lại Tránh gây ồn ào Làm cho ông Tâm thức giấc Xong khi tới trước cửa phòng Bà Tâm ngạc nhiên Vì cửa bị chốt từ bên trong Giống tối qua Bà đã dặn chồng cứ để cửa sáng bà còn về sớm Không cần phải chốt làm gì Trong làng cũng chẳng có trộm cắp gì cả Nên không cần phải lo Cổng và cửa nhà đều không chốt Thế mà lại chốt cửa phòng như thế Làm bà có hơi bực mình Bà tầm gõ cửa Nhưng mất một lúc Vẫn chẳng nghe trong phòng có tiếng động gì cả Bà đưa tay gõ lên lần nữa Không gian yên ắng đến lạ lùng Một nỗi lo lắng bất an Bắt đầu chạy dọc sống lưng Bà cảm thấy có cái gì đó không ổn Liền đập cửa như hối thúc Sau khi mãi vẫn không thấy chồng mình trả lời Bà tầm đập cửa ầm ầm Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai ra mở Bà ra sức đập mạnh vào cửa Muốn nó bung ra Tuy nhiên chẳng được Cánh cửa vẫn giữ chặt một chỗ Không hề có chút lây chuyển Hoảng quá Bà vội lao ra ngoài Hét ầm ỉ lên tìm người giúp đỡ. Hàng xóm nghe tiếng la. liền chạy sang xem có chuyện gì. Bà Tầm chỉ tay vào trong nhà. Mau chóng nói lại một lượt tình hình trải giờ. Mấy người đàn ông trong xóm. Mau chóng chạy ụp vào tìm cách mà đập cửa. Sức của mấy người đàn ông gặp lại. Dễ dàng làm cho cái bản lệ bung ra. Và một tiếng ầm Cửa phòng bật tung. Rồi đổ xuống. Ngay lập tức. Mấy người đứng chờ gửi thấy một mùi tanh nồng từ trong phòng sọc ra Tất cả nhăn mặt khó chịu Nhìn lại thì đã thấy mọi người đang bò ngửa ở dưới đất tay chân rung lên bần bật Mặt biến sắc nhanh chóng Mắt nhìn chăm chăm lên chiếc giường nhỏ của hai ông bà Ở trên đó, cơ thể của ông tầm bị bẻ ngược Đầu bị dặn ngược hẳn ra đằng sau Miệng há lớn Xung quanh cái xác, máu chảy đầm đìa thấm vào cái chiếu ở trên giường. Kinh khủng hơn, nội tạng của ông ta như bị ai đó lôi ra ngoài, nằm dương giải, trống chất chồng lên nhau, rồi dặn bầu kính, nhìn quá đổi kinh khủng. Đám người nhìn thấy cảnh này, sợ đến mất mật, cơ thể nhũng ra, như người bị rút hết xương. Người nào người nấy, ngã bệt xuống nhà, sợ đến mức không còn sức để bỏ chạy. Riêng bà Tầm thì cảm xúc lẫn lộn, Vừa sợ hãi trước những gì mình đang chứng kiến, vừa đau đớn vì chồng bà đã bị ai đó giết hại. Nhìn cái cảnh tượng này, chắc chắn ông Tầm đã bị người ta sát hại chứ không thể nào là tự sát được. Mọi thứ mau chóng trở nên hỗn loạn. Một số người lấy lại được bình tĩnh, dội chạy ra ngoài bụng miệng mà nôn ọe. Riêng bà Tầm thì đã như người mất trí, phải được người khác bế ra ngoài. Chẳng một ai dám bước vào trong thêm một lần nào nữa Ông Hạnh bây giờ cũng có mặt Ông chỉ đứng lặng lẽ ở một góc Người trông lên bần bật Bạn nãy nghe kể lại tình trạng xác của ông tầm, Tuy nhiên nỗi sợ của ông Hạnh hoàn toàn khác Không chỉ đơn giản là gì tình trạng kinh khủng ấy Mà ông đang nghĩ đến một người Có khả năng làm ra được chuyện này Đó chính là vợ của ông Ông Hạnh hoàn toàn không muốn tin Hay muốn khẳng định cái chuyện ấy Tuy nhiên đêm hôm qua Nhìn cánh tay nhóm máu của bà Trông hệt như bà vừa thọc tay vào nơi nào đó Toàn là máu Điều này rất khớp với cái chết của ông Tầm. Ông muốn gạt cái suy nghĩ ấy đi Nhưng đêm qua cũng có vài người khác Trông thấy tình trạng của bà Hạnh Lập tức có người thấy hoài nghi liền chất vấn. Ông Hạnh cứng họng không nói được điều gì Gương mặt của ông đã hoàn toàn biến sắc. Ông lũi thủy rời đi. Những bước chân không vững trở về nhà của mình. Đi lên trên gác nhìn vợ. Vừa nói, giọt nước mắt vừa lăn trên má của người đàn ông. Ông vẫn mở mắt thật to, nhìn vào đôi mắt của vợ mình. Bà Hạnh vẫn đang có phản ứng. Bà liếc sang một bên, khiến tim của ông nhiều đứng lại. Chỉ chờ vợ liếc sang phía bên kia nữa là có nghĩa. Bà đã nói mình không phải là người làm ra chuyện đó. Thế nhưng trái với mong đợi, bà Hạnh chỉ liếc mắt sang một bên, nhìn chầm chầm vào mắt của chồng, một ánh mắt như ngây dại, không biểu lộ ra một chút thần thái nào, và từ từ khép lại rồi nhắm tịch. Ông Hạnh sửng người. Giờ rồi, vợ ông không phủ nhận. Điều đó khiến ông hoang mang. Dòng suy nghĩ vô định hiện ra. Tại sao vợ mình Lại có thể làm ra chuyện đó Bà đã nằm liệt giường hơn 2 tháng rồi cơ mà Ông muốn hỏi lại Tuy nhiên nhìn lại thì bà Hạnh đã chìm vào giấc ngủ Hơi thở đều đặn Ông đành thôi và rời đi khỏi đó Xuống nhà định ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo Dời xuống hết cầu thang Ông giật mình vì trên gác có tiếng chân dậm vào gián gỗ Ông hoảng sợ nhìn lên mắt mở lớn Dội lấy lại thần trí và chạy lên gác thêm một lần nữa Vì nghĩ bà Hạnh đã tỉnh và có thể đi lại ấy vậy mà khi lên đến nơi Giống hệt như liễu đã kể hôm trước Bà Hạnh vẫn còn nằm yên ở trên giường Bà đang ngủ chứ chẳng hề đi lại Nhưng ở đây làm gì có ai khác Tiếng chân vừa rồi rốt cuộc là của ai Ông Hạnh bước xuống cầu thang Trong bộ dạng hết sức run rẩy Mặt cắt không còn giọt báo suýt ngã mấy lần Mãi một hồi Thì ông mới xuống được tới nơi Ông dội tới bàn thờ thắp hương Để khấn gia tiền Mong ông bà phù hộ cho vợ Và cả gia đình không xảy ra chuyện gì Thập nén vàng, Ông hạnh chắp tay Nhắm mắt lẩm bẩm khấn Xong khi mở mắt ra Giờ định cắm nắp vào trong bát hương Thì ông hải hùng Khi không gian chung quanh Tối như mực Tất cả những gì ông nhìn thấy chỉ là một đầu nén nhang, còn đang âm ỉ cháy, mọi thứ trở nên vô định. Ông Hạnh xoay người nhìn khắp tứ phía, nhưng tất cả chỉ là một màu đen sâu thẳm. Nó sâu hun hút, khiến ông cảm thấy mình trở nên lơ lửng, dù ở dưới chân vẫn là nền nhà quen thuộc. Đầu đó bắt đầu gian lên những tiếng bước chân hệt như lúc nãy, nghe giống như ở trên gác. Từ nơi nào đó, trong cái không gian tối tăm tiếng cười văng vẳng của một người đàn ông văng lên. Không chỉ vậy, sau đó còn là tiếng cười của những người khác, của phụ nữ, của trẻ con. Chúng hòa trộn vào nhau, nghe cực kỳ đáng sợ. Không chỉ có những tiếng cười lạnh lẽo Mà còn là những giọng nói kỳ lạ Hàng loạt những giọng nói đáng sợ lẫn dẫn trong đầu Làm cho ông hạnh sợ mà ngã bệnh xuống đất Liết mắt xung quanh để tìm Nhưng có tìm thế nào Cũng chẳng thấy ai Ông dừng lại không tìm nữa Ông ngồi im Vì một cơn ấn lạnh đang từ từ áp sát Cảm giác như có thứ gì đang tiến đến gần mình Mỗi lúc một gần Và ở ngay sau lưng Ông Hạnh không dám quay đầu lại Vì rất sợ Chỉ cảm nhận Có một gương mặt đang bắt đầu ló ra Kề ngay bên tay Và cất lên một giọng nói Một trăm năm Đã đến rồi <cười> Vừa nghe tới đó Ông Hạnh giật mình quay đầu lại Chỉ trong một cái chớp mắt Mọi thứ xung quanh ông đã trở lại bình thường Ánh sáng từ bên ngoài hát vào Giúp ông có thể nhìn thấy mọi thứ Nhưng sự đáng sợ của chuyện vừa rồi Vẫn còn nguyên trong tâm trí Ông Hạnh khẽ nhìn quanh gian phòng này Xem có ai hay không Rồi mới nhặt lại nén nhang Ông cấm nó vào bắt hương Và đi ra nơi khác Ông bám tay vào cột nhà Ánh mắt toát ra sự bàng hoàng Cả người rung lẩy bẫy Ông Hạnh có thể nhận ra Sự việc vừa rồi chắc chắn không phải là ảo giác Có thứ gì đó vừa nhắc nhở với ông rằng Lời nguyện của gia đình đã chết cách đây vừa tròn 100 năm Đã xuất hiện Nó thật sự tồn tại Và đã bắt đầu gieo rắc nổi kinh hoàng cho người dân làng này Cho con cháu của những kẻ đã trực tiếp Và gián tiếp gây ra câu chuyện kinh hoàng năm ấy Cái chết của ông tầm Chính là bắt đầu cho lời nguyện ấy À không, nói đúng hơn phải là việc bà Hạnh đổ bệnh Nhưng chẳng phải, nó nói rằng phải khi người đàn bà chết đi hay sao Vậy chẳng lẽ bà Hạnh lúc này đã Mới nghĩ tới đó, ông Hạnh bất giác ngẩn đầu nhìn lên trên gác Miệng há ra, nước mắt lại rơi Ông ngã xuống một cách bất lực Có lẽ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với vợ mình Bà Hạnh chắc đã không còn sống nữa Dù cho nó rất khó tin Đám tang của ông Tầm mau chóng được diễn ra Mọi việc xong xuôi Trong nỗi kinh hoàng của người dân trong làng Không ai biết những gì đã xảy ra với ông Ai là người đã giết hại ông Một cách tàn bạo Về phía ông Hạnh Ban đầu Ông định sẽ nói ra với mọi người Về lời nguyện trong năm ấy Những chuyện mà cả làng suốt bao nhiêu năm Chẳng ai dám bàn tán với nhau Dù họ đều đã nghe Theo lời kể của bố mẹ hay ông bà Đến giờ thì tất cả Cần phải biết sự thật Rằng năm ấy Gia đình kia chết Là vì hỏa hoảng bất ngờ Hay chính dân làng Đã phóng hỏa Thậm chí là yểm ngãi hành hạ người phụ nữ kia Để hôm nay Phải bắt đầu gánh chịu hậu quả Tuy nhiên Ông Hạnh không dám nói vì nghĩ tới cái chết của ông Tầm khả năng là do vợ mình làm nên. Ông không đủ can đảm để đối diện với chuyện này nên chỉ im lặng. Một cuộc họp làng lập tức diễn ra. Mọi người thấy rồi đó, cái chết của ông Tầm làng mình không có bình thường chút nào cả. Có nghĩ là bị người ta giết thì cũng làm gì có ai đủ khả năng làm ra cái chuyện đó con người bình thường không thể làm ra cái chuyện này được Nếu vậy Thì kẻ làm ra việc này Chắc chắn phải là ma quỷ Nhưng tại sao ma quỷ lại làm ra như vậy Chắc chắn Là phải có lý do Làng mình trước giờ yên bình Nào có ma quỷ gì đâu Ông Tâm cũng là người hiền lành Vậy vì sao mà ông ta lại chết kinh khủng như thế được Có ai có thể giải thích cho tôi và mọi người được không? Ông Hạnh nghe vậy định nói, nhưng lại gần mình lại. Những người còn lại mỗi người một suy nghĩ riêng. Lắm người đã nghĩ tới lời nguyện trăm năm, nhưng không dám nói. Người kia chống hai tay lên bàn, rồi tiếp tục. Tôi đang muốn nhắc tới cái lời nguyện ấy. Lời nguyện đã tồn tại ở ngôi làng này đúng một trăm năm về trước. Mọi người có nghĩ giống tôi hay không? Bây giờ mà mọi người vẫn muốn giữ im lặng hay sao? Chẳng lẽ không ai muốn biết sự thật? Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đây chờ đợi chuyện tiếp theo xảy đến rồi mới tìm cách? Ông muốn khờ lại chuyện năm xưa hay sao? Lý do làm gì sao vậy? Ông lại nghĩ tới chuyện đó. Chính là vì ngày ông tầm chết trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ việc năm đó. Tôi đang tự hỏi có giống như bố mẹ tôi đã kể lại. Là những người đó chết là vì quá quãng bất ngờ? Hay là do chính những người ông bà của chúng ta năm xưa đã phóng quả? Chẳng lẽ mọi người nghĩ tất cả chỉ là sự trùng hợp hay sao? Đến tận bây giờ mà mọi người vẫn muốn giấu đi sự thật ấy. Giấu đi việc mình đã làm sao Giấu đi cái tội ác kinh khủng ấy. Nếu như năm đó chỉ là một vụ quá quãng bình thường thì chắc chắn lời nguyện đó đã không tồn tại. Và hôm nay, tròn 100 năm, đã có người phải trả giá. Bắt đầu, luồn suy nghĩ về hướng lời nguyện kia thực sự tồn tại, đã được nhiều người theo đuổi. Sự thật về cái chết của gia đình kia vẫn luôn bị giấu. Những kẻ đã trực tiếp tham gia vào câu chuyện năm ấy, vẫn luôn kể lại với con cháu rằng, đó chỉ là một vụ quả hoạn, và chẳng có lời nguyện nào cả. Sự thật ấy coi như Việc sống để bụng Chết mang theo Năm ấy Chỉ có những người nghe được tiếng nói văn vẳng Lọt vào lỗ tai Và bị ám ảnh suốt quãng đời còn lại Thì mới phải nói ra toàn bộ sự thật Để con cháu đời sau biết tới Nhưng vì con số ấy quá nhỏ Không ai dám thừa nhận Chính vì như vậy Câu chuyện về ngôi nhà ấy Vẫn luôn bị chia thành hai luồng Một bên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 Những người được bố mẹ hay ông bà kể lại về sự thật liền nói ra những gì mình biết. Người đàn ông kia nắm chặt tay mà nói Đúng là giấy thì không bao giờ gói được lửa. Tôi thật không thể tin nổi tổ tiên ông bà của mình lại có thể độc ác tới mức như vậy. Cho dù vì bất kỳ nguyên nhân nào, đó cũng là việc không thể dùng thứ được. Họ giết người, giết cả một gia đình. Chỉ vì họ hiểm ngãi lên tất cả mọi người sau. Thế mà họ vẫn sống sợ sợ. Còn gia đình ấy đã chết cả. Chết dưới ngọn lửa đó. Và họ vẫn nghĩ mình là bậc thánh nhân trừ quá cho mọi người, cho con cháu. Trời đất ơi, đó gọi là chính nghĩa hay sao? Trên đời này có thứ chính nghĩa mang tên giết người vô tội. Khi lời kể của tất cả mọi người được lòng ghép lại với nhau. Dân làng nhận ra sự thật, rằng năm ấy, ông bà của họ tin rằng người nhà kia đã yểm ngãi hại cả làng để chuộc lợi về mình. Lý do là vì nhà ấy giàu có, còn dân làng thì trở nên đói khổ. Năm đó trong làng còn xuất hiện một loại bệnh lạ, người chết rất nhiều nên họ khẳng định gia đình kia đã bỏ ngãi tất cả mọi người. Họ mang niềm tin ấy, đầu tiên là bỏ ngải người phụ nữ. Khiến bà sống trong đau đớn và sau đó là phóng quả thiêu rụi cả nhà và gần chục sinh mạng. Người đàn ông bây giờ mới nói Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đều đã sáng tỏ. Theo lời kể của bố mẹ tôi, thì ông Tầm chính là cháu của kẻ đã khơi màu tất cả mọi chuyện. Là người thúc giục dân làng năm ấy ra tay với gia đình kia. Lời nguyên ấy hoàn toàn là có thật. Và nó đang bắt đầu đổ xuống làng của mình Chúng ta phải mau tìm người giúp thôi Mọi người im lặng nhìn nhau Người đàn ông nhìn sang ông Hạnh và nói Chắc chắn trong làng mình Có một người phụ nữ đã chết Chết mà như sống Hay là sống mà đã như chết Tất cả cùng nhìn về phía ông Hạnh Khiến ông hoảng hồn lắc đầu Miệng lấp bắp: Không Không phải như thế đâu Vợ tôi chưa chết Vợ của tôi chưa chết Nhậm và Liễu cũng đứng ra mà nói Mấy người nói cái gì vậy Mẹ của chúng tôi còn sống Chỉ là bà ấy bị bệnh nằm liệt trường thôi Người đàn ông liền cắt ngang Vậy sao Vậy bà bố còn ông giải thích thế nào Vậy cánh tay toàn là máu của bà ấy đêm trước Nhìn tình trạng giống hệt như là Vừa thọc vào trong cấu hỏng của ai đó Mọi người hiểu ý của tôi chứ Mọi người đổ dùng sự chú ý vào bố con ông Hạnh Ông có cố gắng thế nào Thì dân làng đều đã thật sự tin rằng Bà Hạnh đã chết Và chính bà là người đã ra tay với ông tầm Họ liền kéo nhau sang nhà của ba bố con để tìm Ông Hạnh dù muốn cản nhưng không được Ông đành chấp nhận Và chỉ mong sự thật không phải như vậy Nhưng khi qua đến nơi Đi lên trên gác Mọi người không thấy bà Hạnh đâu Tiệm quanh nhà cũng không có Ông Hạnh hoàng mang đến thẫn thờ Tìm kiếm không thấy bà Hạnh đâu Thì mọi người đã thực sự tin vào những gì mình đã đoán Họ đứng bàn tính với nhau Xem tiếp theo nên làm gì Một người đang đứng ở cửa lắng nghe Thì chợt cảm thấy sau lưng mình Có cái gì đó kỳ lạ Ngoái đầu ra sao Gã thanh niên nhìn vào trong bóng tối bên ngoài Hoàn toàn không có ai cả Nhưng rõ ràng vừa rồi cảm tưởng Như có người chạy dọc qua người mình Hơi sợ hãi Người thanh niên bước sâu vào bên trong một chút Đứng sát với vài người cho đỡ sợ Êt vậy mà cái cảm giác sau lưng mình Vẫn có người rất rõ ràng Gã liên tục quay đi quay lại Khiến cho người bên cạnh chú ý Vinh kẻ ấn lạnh Quái nhìn ra phía sau lưng mình Gã như muốn ngẩn thở Khi nhìn vào bóng tối bên ngoài Không muốn nghĩ gì thêm Vinh quay đầu lại xem mọi người đang nói cái gì. Vinh giật thoát khi có bàn tay của ai đó đặt lên dây mình. Gã quay phát lại, còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, thì đã bị một bàn tay khác chụp mạnh vào cổ. Vinh căng mắt, chân tay dùng dãy muốn thoát ra, nhưng lực siết quá mạnh, mạnh đến mức cổ họng chẳng bao giờ gạo lên được. Gã cố gắng ngoái nhìn mọi người để cầu cứu. Nhưng hình như chẳng có ai biết đến sự việc đang xảy ra sau lưng Họ vẫn rất tập trung nói chuyện gì đó mà Vinh không thể nghe rõ Không tìm thấy sự trợ giúp Vinh quay đầu lại cố thoát ra khỏi bàn tay của người trước mặt Gã thấy vô cùng khiếp đảm khi đối diện mình Chính là bà Hạnh Bà ta đã xuất hiện ở đây từ lúc nào Miệng nguyễn ra cười Một giọng cười văng vẳng bên tay của Vinh Khiến gã mất đi thần trí Mọi người vẫn còn đang đứng quay lưng về phía cửa Chẳng hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra Chỉ có người đàn ông đứng quay mặt về phía đó Thì mới trông thấy có sự gì đó Nhưng đám người quá đông đứng chen chúc vào nhau Nên không thể nhìn thấy rõ những gì xảy ra vừa rồi Dân làng bây giờ nói với ông Hạnh Được rồi Nhưng mà bây giờ mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng Tìm được bà ấy Thì trước hết hãy đưa về đây cái đã Ông Hạnh thở dài gật đầu, rồi mọi người chia nhau đi tìm. Tìm ở tất cả các ngốc ngách, một số chia nhau ra đi mời thầy về giúp đỡ. Dù cho hiện tại đã rất muộn, tìm thế nào cũng không thấy bà Hạnh đâu cả. Màn đêm u ám, khiến tất cả cảm thấy áp lực. Không ai dám tách ra đi lẻ, dù chỉ một khắc. Mãi tới nửa đêm không có kết quả, mọi người đành phải chia nhau ra về. Nhưng lắm người còn chưa kịp vào nhà Thì ở đâu đó Đã có tiếng thét à, Con ơi Con tôi làm sao thế này Con ơi trời đất ơi Con tôi làm sao thế này Mọi người lại kéo đến nhà bà Thực Bà Thực chính là mẹ của Vinh Từ tối đến giờ Lo tìm bà Hạnh Nên chẳng ai để ý đến sự biến mất Đột ngột của thằng này Bà Thực đi cùng mọi người trở về nhà mình Thì thấy lạ Vì không thấy con trai đâu Nghĩ đó đã về Tuy nhiên khiêm giờ tới trước cổng Bà đã ngã quỵ Khi thấy con mình nằm dắt dẻo trên cổng Cơ thể bị mấy miếng gỗ đâm xuyên qua Máu rỉ ra thành dũng ở dưới đất Đầu tóc rủ rượi Quần áo rách nát Cơ thể còn chăn chịch Các vết thương lớn nhỏ Xung quanh kẻ đứng không vững, Người ngồi chẳng xong Những cái chết liên tiếp diễn ra Mà ở nơi nào Máu cũng tràn ra thành dũng Đêm muộn khi trời gần dậy sáng Mấy người đi mời thầy cũng đã trở về Dẫn theo một ông lão tuổi đã khá cao Người mặc bộ quần áo đơn sắc Màu có vẻ trầm Nhìn cực kỳ đơn giản Dài cột cái túi giải nâu sờn Cũ kỹ Bước chân vào trong làng Ông thầy đã lắc đầu nhìn mọi người à, Trong làng tứ khí nồng đậm Tôi rất tiếc Nhưng phải nói rằng, sẽ có nhiều người nữa phải chết. Tôi không thể ngăn nó được chỉ trong một thời gian ngắn. Lời nguyện mà mọi người nói, nó không đơn giản chỉ là một lời nguyện rủa đâu. Đó là lời của một bậc thầy buồn ngái để lại. Nó ai oán đến mức, ai muốn phá bỏ, cũng lập tức phải chết đó. Dân làng cả đêm không thể ngủ được. Giấc dạ lắm, họ mới có thể đưa được xác thằng Vinh. Ra khỏi mấy tấm gỗ dựng ở cổng nhà Nội tạng của nó nát bấy rơi hẳn ra ngoài Khi cái xác bị rút ra Máu ào ào đổ xuống thành một dũng lớn Không một ai có đủ sức Để chịu đựng cái chuyện kinh khủng này Chờ mãi thì mấy người kia Cũng trở về cùng một ông thầy Thầy nhìn qua cái xác rồi bảo Từ lúc phát hiện ra cái xác Ở đây có bao nhiêu người Cả đám nhìn nhau Tất nhiên là họ không thể nắm rõ để trả lời Vì từ lúc ấy đến giờ Rất đông người chạy đi chạy lại Đủ ai mất ai Chẳng thể biết được Ông thầy lại nhìn qua một lượt Và hỏi Tìm cấy xem Trong số những người ở đây Có ai từ đầu có mặt Nhưng giờ lại không có Một người phụ nữ Tất cả nhìn nhau Bà Xuân gần nhà bên nhà bà thực Hiện tại không hề có mặt ở đây. Lúc bà thực phát hiện ra xác con trai và hét lên. Chính bà Xuân là người đầu tiên chạy sang. Vậy mà hiện tại chẳng ai thấy bà ấy đâu nữa. Có ai biết bà ấy sinh ngày tháng năm nào không? Màu nói cho tôi. Chồng của bà Xuân liền bước tới. Giọng méo máu nói ra ngày sinh của vợ mình. Thầy định nghe xong bấm chỉ tay, Gương mặt trở nên xám xịt. Lắc đầu nói rằng. Bà ấy đã chết. Cơn kinh hoàng lại tiếp tục đến với dân làng. Nó như một cơn ác mộng, không thể có điểm kết. Nhiều người đã ngã quỷ dưới đất, vỗ tay vào lòng ngực mà gào khóc. Chẳng ai có thể ngăn người đàn bà ấy. Họ chỉ còn biết cầu xin. Cầu xin lời nguyện ấy kết thúc ở đây. Nhưng nào có dễ dàng như vậy? Thời sáng sớm hôm ấy, xác của bà Xuân cũng được tìm thấy ở một góc đa trong làng. Bà chết trong tình trạng tứ chi bị bẻ gãy Cơ thể bị rốc hết thịt Chỉ còn lại da Mắt lồi hẳn ra ngoài Nhưng còn chưa kịp trấn tỉnh Khi tìm thấy xác của bà Ở trên cây đa Tiếng kẹo kẹt gian lên lạnh lẽo Cho đến khi mọi người cùng nhìn lên Mấy bàn hoàng phát hiện Thêm một người nữa đã chết Ổ bụng bị sợi dây cột chặt tay chân thỏng xuống Người đung đưa theo làn gió Một gã thanh niên nhìn thấy đầu của cái xác Bắt đầu cử động Rồi xoay ngược Nó vặn ngược lại Còn gian lên cả tiếng răng rắc Quá kinh hoàng Gã dùng hết sức bình sinh đứng dậy bỏ chạy Miệng hét ầm lên Ngã lên ngã xuống mấy lần Thầy định nhận ra điểm chẳng lành Liền hét lớn Mau giữ cậu ta lại Đừng cho cậu ta chạy mất Mau lên Đám người giờ mới định thần Muốn đuổi theo Nhưng thành niên đã chạy đi mất dạng. Thầy nói một nhóm đi tìm người kia, số còn lại sẽ ở đây, đưa hai cái xác về. Đúng như thầy định đã đoán, gã thanh niên bỏ chạy ban sáng đã được tìm thấy ở một gốc cây. Nhưng không biết bằng cách nào, ổ bụng bị thân cây đâm xuyên. Cả làng quỳ mọp cầu xin thầy định giúp đỡ. Thầy định đỡ mọi người đứng lên, nói bằng chất giọng chua sót. Tôi thành thật xin lỗi mọi người. Tôi chỉ có thể giúp mọi người vượt qua kiếp này thôi. Nhưng cái giá phải trả thì buộc phải trả. Tôi đã nói đó không đơn giản là một lời nguyện mà còn là ý trời. Ý trời đã định. Không có tội lỗi nào có thể dễ dàng bị lãng quên. Tuy mọi người không gây ra chuyện đó nhưng thế hệ trước đây đã gây một mối quan nghiệt quá nặng nề. Đó là một tội ác tay trời. Trời không dùng đất không thà Nếu như lời nguyện ấy không ứng nghiệm Thì ác hẳn Cũng không thể thoát khỏi lưới trời đâu Chỉ là Người đó đang giết người một cách quá tàn bạo Tàn bạo giống như những gì Đã diễn ra năm ấy Tôi không thấy làm gì hơn Ngoài giảm bớt đi Nỗi kinh hoàng này đối với mọi người Nỗi kinh hoàng Đã khiến lắm người mất đi lý trí Một gã đàn ông Liền chạy sọc tới Chỉ thẳng mặt thầy định mà nói à, Nè Chúng tôi mời ông về đây á, Là để giải quyết mọi chuyện Không phải để nghe ông nói mấy cái lời này Nếu ông không làm được á, Thì cút mau đi Để chúng tôi đi tìm người khác Ông bảo chúng tôi trơ mắt nhìn mọi người lần lượt chết đi hay sao Thầy định lắc đầu Xong còn chưa kịp nói tiếp Thì đột nhiên Gã đàn ông đã ôm lấy cổ hỏng của mình Miệng ho lên khàn khặt Ban đầu Gã chỉ phun ra nước bọt Nhưng dần dần nó chuyển sang một màu đỏ máu Mọi người cố gắng ngăn lại Nhưng gã đã nôn ra gần như là hết những gì có ở trong người Thức ăn hòa với máu tươi tràn ngập cả một gốc Lẫn trong đống máu ấy Người ta còn thấy có những con gì đó đang ngoe ngoẩy Gã đàn ông hò như hết máu trong người mình ra Liền trở mắt đổ gục xuống và tắt thở Bỏ mạng ngay trước mặt mọi người Khiến họ chỉ biết ôm nhau Mà gào khóc trong sự kinh hoàng Thầy định cũng quỳ rạp xuống đất Nước mắt chảy ra ngoài Thầy biết rõ Cho dù người có mặt ở đây Có là thầy hay bất kỳ ai đi chăng nữa Những chuyện này Vẫn sẽ xảy ra Không ai có thể ngăn được Bởi vì đó là ý trời Rõ ràng tội ác năm ấy Quá lớn Cho dù không có lời nguyện kia để lại Thì trời đất cũng sẽ không thể bỏ qua cho những kẻ tán tận lương tâm ấy. Chỉ tiếc họ đã đều rời khỏi cõi đời này, còn sự đau đớn lại đổ vào đầu con cháu của những người ấy sau này. Đã qua mấy đêm, đêm nào thầy định cũng tìm cách để lần ra tung tích của bà Hạnh. Nhưng bà chẳng một lần xuất hiện, chỉ có qua một đêm là lại có thêm người phải chết. Chết nhiều đến mức chỉ cần bước ra khỏi nhà, là đã có thể cảm tưởng mọi thứ xung quanh biến thành một màu máu Đêm nay vẫn vậy Thầy Định tiếp tục lập bàn lễ tìm kiếm xem bà Hạnh đang ở đâu có thể giải quyết hận thù xóa bỏ cơn ác mộng đang dèo rắc ở nơi này Sự thật rằng nhà của ông Hạnh hiện tại chính là nằm trên mảnh đất năm xưa của gia đình họ Dân làng thời ấy đã che giấu mọi chuyện bằng cách xây nhà khác lên chính mảnh đất ấy Và không ai biết chính xác ngôi nhà bị cháy là ở vị trí nào Ban đầu người ở trong ngôi nhà ấy Chính là gia đình của gã đàn ông Khơi màu cho tất cả mọi chuyện Nhưng theo thời gian cũng có thể thay đổi Và gia đình ông Hạnh là những người ở đây hiện tại Thầy định thấp hương Đã mấy hôm tìm cách nhưng không được Hôm nay thầy mới tìm hiểu Và quyết định sẽ gọi linh hồn của những đứa trẻ Đã chết vào đêm ấy về khi đó có thể dẫn dụ bà hạnh xuất hiện. Gió bắt đầu nổi lên, trên trời mây đen dần vũ, tiếng sét, tiếng sóng nổ gian trời, làm cho những con người bình thường cảm thấy vô cùng khiếp đảm. Trốn vào trong góc phòng, họ ôm lấy nhau chập chờn đi nỗi sợ. Nhưng nỗi sợ ngược lại càng lúc càng tăng vì sóng chớp liên tục đánh xuống như một cơn thịnh nộ. Thầy định bây giờ đã toát mồ hôi hột, dường như Cách thầy đang làm Có hiệu quả hơn so với mấy đêm vừa rồi Từ nơi nào đó vô định Giọng nói Giọng cười vang dặn đáng sợ vang lên Tất cả mọi người ở nơi này Đều có thể nghe thấy Giọng nói biến mất Chỉ còn là tiếng thét gào ở bên ngoài Đập vào mái ngói Đập vào những cánh cửa Không còn mấy kiên cố Đập vào những tấm bản lệ hoang nghĩ Thầy định bây giờ căng mắt nhìn ra ngoài trời Quả như thầy mong đợi Một dáng người đã bắt đầu tiến vào Tuy mới nhìn thấy lần đầu tiên Nhưng thầy biết Đó chính là vợ của ông Hạnh Người đã bị lời nguyền ngải độc 100 năm giận vào người Và nó đang điều khiển bà Làm ra tất cả mọi chuyện Nói đúng hơn Bà Hạnh đã chết Chết cách đây từ hơn 2 tháng trước Vì vậy cơ thể của bà Mới bốc mùi khó chịu Mà mọi người đều đã ngửi thấy Nhân xác của bà vẫn bị ngải hành Và đó mới chính là điểm khởi đầu Cho những sự việc ngày hôm nay Thầy định mau chóng đốt bùa Nhắm mắt làm bầm độc chú Đoạn mở mắt nhìn thẳng vào thân xác kia mà nói Những người mà người đã giết Hoàn toàn là vô tội Ý trời cũng đã trừng phạt Những kẻ đã gây ra chuyện này Người còn muốn tiếp tục ra tay sao Tiếng cười xé gió vang lên Lớn hơn cả tiếng sắm nổ Giọng nói tàn độc của một người đàn ông gian lên Ông ta không muốn dừng lại Ông muốn cả ngôi làng này phải trả giá Ông muốn nhóm ngôi làng này thành một màu máu Thì tất cả mới có thể kết thúc Đột nhiên ông Hạnh chạy ra Đứng bên cạnh thầy định Làm thầy bất ngờ Vì tưởng ông đã rời khỏi đây theo lời dặn dò Ông rừng rừng đôi mắt nhìn vợ mình Bà Hạnh lúc này cả người toàn là máu Máu dính từ trên mặt xuống tới tận bàn chân Loàn lỗ khắp cả người Ông Hạnh nghẹn trong cổ họng Nhìn vợ Bà Hạnh nhếch môi cười nấc lên một cái Máu từ trong miệng trào ra bốc mùi hôi nồng nặc Nó nhiễu xuống quần áo Rồi chảy xuống dưới đất Bà từ từ tiến vào trong nhà Chẳng hề tỏ ra có chút sợ hãi Ông Hạnh bây giờ mất hết lý trí Nhất chân tiến ra ngoài Nhưng bị thầy ngăn lại Không được, bà ấy đã chết rồi. Nếu ông ra đó chắc chắn sẽ chết đó. Mọi chuyện phải để tôi giải quyết. Thầy định cố tranh thủ thời gian, muốn ra một đoàn kết liễu. Nhưng ông Hạnh dường như không nghe ai nói nữa. Ông cứ thế bước đi lửng thững ra ngoài, mặt đầy nước mắt. Bà Hạnh bước tới sát bên người ông, gương mặt trùng xuống, tưởng chừng như đã nghe theo ông. Thế nhưng không, ông bị bàn tay của bà túm chặt. Bóp mạnh vào cổ Tiếng cười điên loạn gian lên khắp trong lạc Ông Hạnh lúc này bị bóp cổ đến muốn trợn mắt Cả cơ thể từ từ bị nhấc bổng. Tuy nhiên Ông có vẻ không muốn thoát ra khỏi bàn tay ấy Mà chỉ cố gắng làm một điều gì đó Thầy định ở trong nhà nhìn thấy cảnh này Rất muốn xông ra để cứu ông Nhưng không thể Vì nếu rời khỏi vị trí Mọi thứ chuẩn bị từ nãy đến giờ Sẽ hoàn toàn vô dụng Chỉ có thể bất lực nhìn Tuy nhiên ánh mắt của thầy bắt đầu mở lớn Khi nhận ra một điều Bên ngoài Bà Hạnh bóp cổ của chồng Miệng nguyễn ra cười lạnh lẽo Dường như thứ đang điều khiển bà Cũng cảm nhận có gì đó không đúng Đó cúi mặt nhìn xuống Thì thấy trên tay ông Là một mồi lửa đang cháy Trong một thoáng không kịp phản ứng Ông Hạnh đã ném nó sang một bên Nơi ông đã chuẩn bị một mồi nửa lớn hơn Và đổ dầu vào đó Mọi thứ đã chuẩn bị từ lúc nào mà chẳng ai hay biết Thầy định bây giờ mới nhận ra mùi dầu hỏa Mà từ tối đến giờ mình ngửi thấy là từ đâu ra Nhưng không còn kịp nữa Ngọn lửa bên ngoài đã bùng lên Ông Hạnh nhân cơ hội vợ mình không tập trung Liền thoát ra Rồi cùng bà lao vào trong ngọn lửa Tiếng gầm thét của thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp gian lên Nó lao đi Dù muốn thoát ra khỏi ngọn lửa Nhưng đã bị ông Hạnh giữ chặt Ông Hạnh rất đau đớn Nhưng ông biết vợ mình đã chết Thứ trước mặt chỉ là một thân xác Bị ngại hành và điều khiển Ông chỉ đành hy sinh bản thân mình Để mọi thứ có thể kết thúc Trước khi gục xuống Ông cố thốt ra những lời còn lại Con chỉ có thể làm được tới đây Những chuyện còn lại Thầy hãy cố gắng Nói xong cũng là lúc Ông dùng hết sức của mình Kéo thân xác của vợ rồi ôm chặt Chìm trong ngọn lửa đỏ Dưới bầu trời sáng loà Bởi những tia sét Thầy định chảy cả nước mắt Nhưng cố gắng định thần thật nhanh Nếu như để lỡ cơ hội này Chắc chắn sự ra đi của ông Hạnh Sẽ hoàn toàn trở nên oan uổng Thầy mau chống dồn sức lực Khởi lệnh tất cả những lá bùa Mình đã chuẩn bị Từ trong ngọn lửa Có thứ gì đó đang muốn thoát ra Nhưng mau chống bị kéo ngược trở lại Ngọn lửa kia từ màu đỏ chuyển sang một màu xanh lục nhìn rất kỳ dĩ. Nó thiêu đốt cái bóng mờ kia, cho đến khi hoàn toàn lụi tàn. Thầy định học máu nôn khang ở trong nhà, sắc mặt tái nhợt như người sắp chết, cơ thể giả mồ hôi hột, chống tay xuống đất, cố gắng nhìn ra bên ngoài, nơi ngọn lửa từ từ lụi tàn. Chỉ còn lại hai cái xác bị cháy khô. Tất cả đã kết thúc, mây đèn kéo đi, trả lại bầu trời yên tĩnh, Bên dưới, tiếng khóc nghẹn của hai anh em nhậm và liễu bên cạnh xác của bố mẹ. Bà Hạnh gì vốn đã chết từ lâu, nên khi bị lửa thiêu, chỉ còn lại toàn xương. Ngày ngày hôm sau, cả hai cái xác đều được đem chung. Căn nhà của hai anh em cũng bị thiêu rụi ngay sau đó. Thầy định có thể quá giải hoàn toàn lời nguyện. Đêm hôm ấy, tất cả đứng trước căn nhà, mọi lửa được châm vào. Cũng là lúc nó bắt đầu rực cháy Lửa mau chóng thiêu rụi mọi thứ Thiêu đi cả một quá khứ đầy tội lỗi Một tội ác kinh hoàng đã từng diễn ra Thiêu cháy một lời nguyện đã tồn tại trong suốt trăm năm đặng đẳng Cũng là điểm khởi đầu cho một cuộc sống mới ở đây Đến bây giờ thì tất cả mới có thể chìm vào quên lãng Trở thành một bài học đắt giá cho con cháu về sau Quý khán thính giả thân mến, quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn "Ngải oán làng nghiệp của tác giả Thiên Thường. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thị xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành và ngon nhất. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.